các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Xin được kính chào quý anh chị em thân mến của truyện đọc Lâm. Thưa quý anh chị em, xã hội phát triển kéo theo những tác yếu thay đổi tất cả những yếu tố vốn dĩ ban đầu tốt đẹp của nó. Trong số đó phải kể tới những hệ lụy của sự tha hóa đạo đức lối sống của con người hiện nay. Dị chuyện ngày hôm nay mang tựa đề Buồn tình thầy tày của nữ tác giả quen thuộc Thu Thảo. Qua lăng kính quan của nữ tác giả này, chúng ta có thể nhận thấy được nhiều góc nhìn Trong đó ta có thể kể tới đó chính là vấn đề về ngoại tình, đạo đức người chồng, công dung ngôn hạnh của người phụ nữ đã được vẽ ra khá chi tiết và một cách rất khách quan. Bên cạnh đó, ngư dưới ngòi bút của nữ tác giả trẻ này thì chúng ta cũng dễ dàng nhận thấy sự nhũng nhiễu, tham nhũng của những phóng viên biến chất đã làm băng hoại nghề nghiệp và vấn đề mê tín dị đoan trong sự nghiệp phát triển văn hóa. Vân vân và hàng hồi hà sa số đã được diễn tả trong dị chuyện này. Để quý anh chị em cùng hiểu rõ hơn với dị chuyện rất hay này, mời quý anh chị em cùng theo dõi ngay sau đây qua phần dẫn đọc của Ngọc Lâm và quý anh chị em đang ở YouTube kênh truyện Ngọc Lâm xin chân trọng cảm ơn. Tiếng còi xe inh ỏi vang lên, làm cho huyên náo cả một góc đường. Không chỉ có tiếng ồn, mà bởi đây là con đường một chiều độc đạo xuyên qua dãy phố nên hai đầu xe đều đã bị kẹt cứng ngắc vài người hiếu kỳ bên đường bàn tán với nhau. Đây, có chuyện gì thế nhỉ? Hình như có cả xe công an nữa đấy. Đúng rồi. Tôi nghe được là có án mạng đấy. Sự tình như thế nào thì vẫn còn chưa rõ, nhưng mà chắc là nghiêm trọng lắm đấy. Kẹt xe cả nửa giờ đồng hồ rồi cơ mà. Có án mạng à? Khu phố của mình từ trước tới giờ nổi tiếng là an ninh chặt chẽ, lại hết sức văn hóa văn minh. Chắc là tự tử gì đó mà thôi. Tôi cũng mong là như thế. Đợi lát nữa bớt kẹt đường đi thì tôi lên đó xem thử ra sao nhé. Đám đông hai bên đường cứ thế bàn tán xôn xao không ngớt. Trong một chiếc xe ở phía đầu đường, Khải, phóng viên của tờ báo Mặt Trời Mới, đang trên đường đi tác nghiệp. 30 phút trước, anh còn đang cuốn mình ở trong chiếc chăn ấm áp dưới cái tiết trời mùa đông lạnh lẽo như thế này. Quả thực là Khải chẳng muốn ra khỏi nhà một chút nào. Vụ lần này có vẻ quan trọng, sếp trên đích thân gọi điện cho anh nhờ vả, cho nên không thể từ chối được. Ngồi trong xe cũng đã khá lâu rồi, mà nó không có một chút nhúc nhích nào cả, Khải cau mày nhăn nhó. Trời đất, sao mà kẹt quá vậy như thế? Tôi chịu thôi. Bác tài xế lắc đầu ngán ngẩm, chắc cậu phải xuống đi bộ một chút thôi vậy. Khải gật gù thanh toán tiền, một tay thì xách theo túi, một tay cầm máy ảnh rồi bước xuống xe. Quả thật là đoạn đường bị kẹt rất dài, cũng may là có thể men theo bờ hè mà bước tới, Khải không chần chừ nữa. Anh chạy theo tới chỗ đám đông trước mặt kia. Hiện trường của vụ án là một căn biệt thự rất sang trọng. Những gì Khải có thông tin chỉ vòn vẹn rằng đây là một nạn nhân nữ. Nếu như bình thường thì anh chẳng hiểu vụ án này có những gì đặc biệt nữa. Nhưng để cho sếp phải đích thân nhờ vả thì chắc chắn nó không như những vụ án bình thường rồi. Bằng con mắt tinh tường và kinh nghiệm gần 20 năm trong nghề, Khải mon men tới gần một bà lão ở trong đám đông. Ánh mắt và gương mặt của bà thì có vẻ hoang mang, bối rối hơn hẳn những người khác. "Dạ bà ơi, cho cháu hỏi là có chuyện gì bên trong thế ạ?" Vừa hỏi, Khải vừa đưa tay giấu đi cái máy ảnh ra sau lưng, như để không muốn tiết lộ rằng mình là phóng viên hay nhà báo. Bà lão đưa mắt nhìn anh rồi thở dài một hơi, từ tốn nói: "Ôi, chết rồi rồi, con Hòa chết rồi." Ờ. Bà quen với người ở trong nhà đấy hay sao ạ? Tất nhiên là quen rồi. Tôi bán nước chè ở phía đối diện kìa kìa. Ngày nào mà tôi không gặp nó cơ chứ. Sáng ngày hôm nay không có thấy nó ra chơi như thường lệ. Tôi định qua xem như thế nào. Thì tự dưng thấy có xe công an chạy tới. Rồi người ta quay hiện trường lại. Lúc này thì mới biết. Ôi giời ơi! Con Hòa nó chết rồi. Khải thầm kỹ. Nếu như vậy thì có gì đặc biệt cơ chứ? Nhưng rồi sự thắc mắc của anh cũng được nhanh chóng lý giải, bởi từ bên trong căn biệt thự kia, một người đàn ông được công an hộ tống ra ngoài xe. Với một người làm báo như Khải thì anh không có gì xa lạ người này nữa. Đây chính là ông Thuật, một đại gia ở thành phố này. Tài sản của ông ta chắc phải thuộc hàng nhất nhì, và tại sao một người tầm cỡ như ông lại có mặt ở đây? Khải đưa tay lên móc điện thoại trong túi ra gọi cho người bạn làm ở đồn công an của mình. Người bạn này cũng là một người cung cấp thông tin hết sức quan trọng cho anh viết bài. Alo. Đi... Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net